t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám thu thập mầm móng quý mặc nôn hôn hôn thời khinh khinh khỏe môi hắn biết hắn nhẹ nhàng có rất nhiều bí mật nàng không muốn nói hắn cũng sẽ không bước nàng hảo ôm nhau lẫn nhau mà miên lại tỉnh lại thời điểm đại gia cùng nhau ăn cơm sau đó đi phòng khách ngồi tán gấu thời khinh khinh đem một hạt mầm đưa cho tôn kỳ hắn khế ước sau dùng một hệ dị năng đề cao xuất ra là biến dị thực nhân hoa có bốn kỹ năng nhất là truy tung này đáng sợ kỹ năng liều y y, y cùng diêm hy đã nếm thử qua tuyệt bích gạch thẳng đánh dấu nhị là phát ra mùi hấp dẫn con n g ồ i còn có thôi tình công hiệu thôi tình cái gì thời khinh khinh cùng quý mặc nôn đã biết được tam là ngưng kết tiểu quả tử dùng sau có thể hấp thu biến dị thực vật cùng biến dị động vật tinh hạch tứ là biến dị thực nhân hoa bản thân năng lực chính là nuốt con n g ồ i hiện tại trải qua l à m tú bao điểm này lại phóng đại tăng cường có thể nuốt nhậm hà đông tây đến tăng cường chính mình tôn kỳ đối chính mình thực vật chiến sủng là bình thường vừa lòng những người khác biết được này đó kỹ năng sau vô không tỏ vẻ hâm mộ ghen tị tôn kỳ hâm mộ cũng mục dùng t ẩ u tử chính là đối hoa tốt nhất thời khinh khinh các ngươi cũng không cần thương tâm về s o đụng tới thích hợp biến dị thực vật m u ố n chúng no biến thành của các ngươi chiến sủng cũng có thể đem mầm móng d a o cho ta mọi người nghe vậy tâm tình có thế này tốt lắm rất nhiều bọn họ trong khoảng thời gian này bắt được mầm móng phần lớn là cây nông nghiệp biến dị lúa mạch biến dị nô biến dị lúa còn có sơ quả loại biến dị cải trắng biến dị cà chua biến dị quả táo biến dị chuối biến dị cam lợi chút thời khinh khinh tìm quý nhuế thử qua nàng khế ước băng thanh cây ăn quả sau sẽ không có thể lại khế ước khác thực vật chiến sủng tôn k ỳ vừa mới ở thời khinh khinh chỉ đạo hạ cũng thử hạ cũng không thể đem khế ước thành công bởi vậy nói cách khác mỗi người chỉ có thể khế ước một cái thực vật chiến sủng mặc kệ là chiến đấu loại vẫn là cuộc sống loại cứ như vậy dục dịch viễn nam mấy người liền nghỉ ngơi tâm tư cổ chân kình nhi muốn tìm kiếm đến bọn họ muốn biến dị thực vật các ngươi bận đi ta mang hai cái hải tử trở về phòng quý mặc nôn t ỉ n h lại tổng yếu cùng trong đội n h â n kế hoạch kế tiếp hình thành này quá mức buồn thẻ thời khinh khinh không nghĩ dự thính có thời gian này còn không bằng cùng bọn nhỏ thân cận thân cận thời chi hành cùng thời chi khoảnh gặp thời khinh khinh vây tay lập tức tay trong tay đi đến thời khinh khinh bên người lại một người chiếm cứ một bên nắm mẹ thủ vung nha vung mẹ hai đứa bé hiện tại luôn động bất động liền kêu nhân lại cũng không nói là chuyện gì chính là kêu ngọt nhi thời khinh khinh đáp lại bọn họ hoàn hảo không đáp ứng này hai đứa bé liền luôn luôn kêu l i ệ u d i ễ u cùng ra tức nhi dường như đại bảo bối tiểu bảo bối nhi xâm sao sự tình nha thời khinh khinh cảm thấy từ bắt đầu mang đứa nhỏ nàng cũng trở nên ngây thơ đứng lên có đôi khi còn có thể cùng đứa nhỏ sinh khí ân ghen tình huống cũng đỉnh nhiều thời chi hành cùng thời chi khoảnh vụn t r ộ n cười lần lượt kêu mẹ cũng không phiền c h á n non nớt lời nói nói xong bọn họ vài ngày nay đều làm cái gì còn có cổ võ tu hành thế nào đợi chút đừng nhìn hai cái tội tiểu mỗi ngày muốn làm việc cũng rất nhiều đắt thời chi hành chương trình học là quý mặc ngôn sáng sớm liền an bày xong thời chi khoảnh đã đến sau để ngừa hắn nhàm chán hoặc là không được tự nhiên thời khinh khinh khiến cho thời chi hành mang theo thời chi khoảnh cùng nhau làm công khóa thời chi khoảnh rất thiên phú ở cổ võ phương diện này tu tập lại nước chạy thành sông đến bây giờ đã là ngày sau lục giai như vậy tốc độ nhường thời khinh khinh theo không kịp cũng may con trai của nàng càng thêm động hiện tại đã là ngày sau c ử u g i a i kém một bước có thể tiến g i a i đến tiên thiên học b i lpli đòi ổ